tập 10 chương 149 trả lời tôi một vấn đề phần 1 Là thế, cô ta cũng quá bình tĩnh đi, nếu như là tôi ấy mà là cô ấy, tôi nhất định là sẽ trốn khỏi tìm đồn. Một người khác nhanh mồm nhanh miệng nói, thì các cô nói xem là Lục Ảnh đế coi trọng cô ta hay là cô ta đi quyến rũ Lục Ảnh đế? Cứm còn phải đoán à? chắc chắn là cô ta chủ động tới cửa xin được ngủ chung với lục ảnh đế rồi. Về lại, mấy cô có thấy ông bầu tôn cũng đối xử tốt với cô ta không? Để giành được vai nữ hai này ấy, xem ra cô ta đã bồi ngủ với mọi người trong ekip đây. Ôi, lục ảnh đế thật là, nhiều năm như vậy chưa từng dính vào Sở Căng Đan, ấy thế mà Sở Căng Đan đầu tiên lại vớ phải cô ta. Một người bĩu môi. Ồ, cô đố kỵ à? cô cũng có thể mang thức ăn khuya, giả vờ quan tâm lục ảnh đế, không cần rời ngày đi khiến lục ảnh đế tâm niệm vừa động, liền đưa cô lên giường thì cô cũng được lên đời còn gì. Tối mà thèm đổ kỵ, có gì hay mà tôi đổ? Không phải là cho không dâng tới miệng à? Khác gì gái bán thân chứ. Nhiều người bàn tán càng có nhiều câu khó nghe hơn, Triệu Mạnh nhịn không được ho khan một tiếng.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 Kiều An Hảo và Triệu Minh. Triệu Minh đầu tiên cẩn thận quan sát Kiều An Hảo, thấy ánh mắt cô nàng bình tĩnh đến đáng sợ, khiến đáy lòng cô có chút chột dạ. Một lát sau, cô mới mở miệng, muốn an ủi Kiều An Hảo một chút. "Kiều Kiều." Kiều An Hảo chớp mắt, thu hồi giọng điệu rất bình tĩnh, ngắt lời Triệu Minh. Cô lên mạng để tìm kiếm những loạt tin tức. Nói xong, Kiều An Hảo đi thẳng tới thang máy, nhấn nút về đến phòng, Trượng Minh đưa ngay điện thoại cho Kiều An Hảo xem. Kiều Kiều có kẻ nặng danh đưa tin lên Weibo, hiện đang là tin sốt dẻo, bảo rằng cậu giữa đêm hôm khuya khoắt không biết liên xỉ lẻn vào phòng của Lục Ảnh Đế. Trượng Minh nói đến vế sau, thì hạ thấp giọng triệt để. Kiều An Hảo mím chặt môi, vươn tay cầm điện thoại, Trượng Minh ra sức giữ chặt di động trong tay. "Kiều Kiều, thực ra làm sao ai cũng dính scandal hết, thôi cậu đừng để ý, mấy hôm nữa sẽ có scandal khác, lắng vụ của cậu xuống mà thôi." "Đưa di động cho mình." Kiều An Hảo gằn giọng, xòe tay trước mặt Trượng Minh. Trượng Minh cầm di động, lùi về phía sau một bước, lắc đầu. Kiều Kiều, cậu giữ cần gì phải xem, có đọc được cũng khiến chính mình trở nên một ngạt mà thôi. Nào, mình nói, đưa điện thoại cho mình. Kiều An Hạo trước nay tính tình ôn hòa, bây giờ giọng không khỏi tăng thêm vài phần nặng nề. Chương 150: Trả lời tôi một vấn đề. Phần 2. Kiều Kiều, Triệu Minh thấy trên mặt Kiều An Hảo hiện lên sự tức giận, cắn môi, cuối cùng vẫn đưa điện thoại cho Kiều An Hảo. Kiều An Hảo đoạt lấy, cúi đầu xem màn hình. Đúng như lời Triệu Minh nói, một tin phát tán trên Weibo với nội dung: Nữ diễn viên thứ hai của bộ Khuynh Thành Thời Gian, giữa đêm hôm mang thức ăn quỳ lẻn vào phòng của người chồng quốc dân Lục Ảnh Đế. Trên Weibo còn đính kèm hai tấm hình Một tấm cô đứng trước cửa phòng Lục Cẩn Nhiên, Lục Cẩn Nhiên mở cửa, lộ ra một nửa khuôn mặt, còn một tấm là cô mang khay thức ăn bước vào phòng của Lục Cẩn Nhiên. Dòng status này đăng trên Weibo vào lúc 5 giờ sáng nay, vì cô phải quay phim cho tới tận trưa. Kiều An Hạo thậm chí hoàn toàn không có thời gian rảnh mà lướt mạng. Đến hiện tại mới 8 giờ trôi qua, mà đã có hàng chục ngàn lượt comment dưới dòng status đó. Dòng comment đầu tiên đạt được gần 10.000 lượt like. Vai nữ hai của bộ này vốn thuộc về Lâm Thi Ý, kết quả là bị cô ta giật mất. Bây giờ hóa ra lòi ra chân tướng, hóa ra là bitch on bed. Tiếp tục xuống những ý kiến bên dưới, hầu như toàn bộ đều là mắng chửi Kiều An Hạo. Đồ con đàn bà không biết xấu hổ. Mao Cút khỏi làng giải trí. "Này, câu dẫn chồng tao đồ kỹ nữ thối." Những lời này có biết bao nhiêu là khó nghe. Kiều An Hảo càng xem sắc mặt càng trở nên xấu, tay gồng lên nắm chặt di động, ngực phập phồng giữ dỗi vì tức nghẹn. Triệu Minh đứng ở một bên, không nhịn được thấp giọng mở miệng nói: "Kiều Kiều, có muốn mình liên hệ với bộ phận PR của truyền thông hoàn ảnh xóa tin ngay gấp bây giờ không?" Sao? Cậu An Hảo không khỏi cười lạnh một tiếng. Cậu nghĩ chỉ cần xóa nó là xong, mới qua vài tiếng mà đã được đưa lên trang đầu. Hơn nữa, cậu xem dòng comment đầu tiên đi, rõ ràng là có người đằng sau châm ngòi thổi gió. Ý của cậu là có người đằng sau gài cậu, mục đích cô ta nhắm vào cậu là gì? Thì nếu khoe thành thời gian được phát sóng, cậu nghĩ ai sẽ có khả năng thu hút ánh mắt của mọi người nhất? Kiều An Hảo không trả lời mà đặt vấn đề hỏi ngược lại Triệu Minh. Ừ nhỉ, không sai, mục đích của cô ta là trước khi mình lên phim, đầu tiên tung ra tin xấu, tiếp đó để mọi người lan truyền tin dựa vào việc lên giường, cho dù có diễn tốt khuynh thành thời gian hay không thì mọi người cũng sẽ không cảm nhận được cậu là dựa vào thực lực của bản thân. Kiều Kiều, thề tóm lại là ai ở đằng sau lưng hãm hại cậu? Giữa đoàn ekip và bên Sơn Trang Có thỏa thuận bảo mật Mấy người phục vụ chắc chắn sẽ không chụp ảnh Cho dù chụp Thì cũng bán cho bên truyền thông để đổi lấy tiền Vì vậy Chỉ có thể là người trong đoàn phim Trường 151 Trả lời tôi Một vấn đề Phần 3 Kiều An Hảo nói tới đây Ánh mắt hơi lạnh đi một chút Mà người này ý tình nguyện hao nhiều sức lực như vậy để đối phó với mình, chắc là vì sợ danh tiếng của mình lớn sẽ lớn át cô ta. Hơn nữa, cậu xem những bình luận bên dưới là có lợi cho ai nhất." Triệu Mạnh nhìn điện thoại di động, sau đó buột miệng, "Lâm Thi Ý, bởi vì nhiều bình luận nói đến việc cậu giành được vai nữ hai." Triệu Mạnh nói tới đây, đột nhiên giật mình nhìn Kiều An Hạo, một mực chắc chắn nói, "Chính là cô ta." trong cái vòng tròn luẩn quẩn của sự giải trí, cô ta vì muốn trên cao mà bất chấp cả việc giẫm lên đầu lên cổ người khác. Không sai, chính là cô ta. Chẳng qua, nếu cô ta dám nghĩ đến vị trí của mình, cũng phải xem mình có đồng ý hay không. Mình sẽ làm cho cô ta sụp gà không được, còn mất cả nắm gạo. Kiều Kiều, cậu đã có cách rồi. Lúc sáng sớm khi trợ lý đến tìm Lục Cẩn Nhiên, liền nhận ra tâm tình của anh hôm nay rất tệ, cho nên cả ngày đều vô cùng cẩn thận và dè dặt. Buổi chiều, trợ lý ôm văn kiện của công ty đến tìm Lục Cẩn Nghiên để ký tên, đứng bên cạnh rất quy củ, nghiêm túc, thở cũng không dám thở mạnh, sợ nếu không cẩn thận lại trêu chọc phải anh, khiến anh sẽ phát tiết, tâm tình tồi tệ đổ hết lên đầu mình. Nhiệt độ trong phòng như xuống rất thấp. Lục Cẩn Niên phê duyệt văn kiện, trải qua mười mấy phút, sau lưng trợ lý cũng bốc lên một tầng mồ hôi, cuối cùng cũng đợi được đến lúc Lục Cẩn Niên xong xuôi, liền ôm văn kiện chuẩn bị rời đi. Đột nhiên lại nghĩ đến tin tức hấp dẫn trên Weibo hôm nay nói về anh và cô Kiều, liền do dự một chút, sau đó vẫn thành thật nói: "Ông Lục, hôm nay ông đã xem tin tức trên Weibo chưa?" webbo đối với Lục Cẩn Niên mà nói giống như cơm ăn thường ngày, anh nghe đến nó, một chút phản ứng cũng không có, chỉ là cứ thế lấy một điếu thuốc từ trong ngăn kéo, châm lửa hút. Trợ lý rẻ rạc tiếp tục, lần này là một tin tức tai tiếng nữa giữa ông và bà cô Kiều ạ. Cô Kiều, ngón tay cầm thuốc của Lục Cẩn Niên hơi run lên một chút, sau đó liền đưa lên miệng, chậm rãi rít một hơi. Mỹ mắt nhìn lướt qua trợ lý, ra hiệu cho trợ lý tiếp tục nói. "Tối hôm qua, cô kêu tới phòng của ông bị người ta chụp trộm đăng lên Weibo. Hiện tại hiện tại mọi người đều ác ý mắng cô ấy." Trợ lý thấy sắc mặt của Lục Cẩn Niên thay đổi theo khuynh hướng khủng bố, nhất thời bị dọa không dám nói tiếp. Lục Cẩn Niên gẩy tán thuốc vào gạt tàn rồi trực tiếp duỗi tay mở máy vi tính trước mắt, ngón tay linh hoạt đánh mấy phím, liền mở ra Weibo. Quả nhiên giống như lời trợ lý nói, tin tức hot nhất Weibo bây giờ chính là vai diễn tình dục giữa anh và Kiều An Hạo. Lục Cần Nhiên tiếp tục nhấn vào xem, nhìn thoáng qua hình ảnh, sau đó kéo chuột xuống dưới để xem bình luận, thấy toàn bộ đều là mắng chửi Kiều An Hạo. Một giây sau, Anh liền vung tay giật mạnh ném con chuột xuống đất. Chương 152: Trả lời tôi một vấn đề. Trợ lý bị hành động của Lục Cẩn Nhiên dọa sợ đến mức cả người run rẩy, sau đó lại nghe bốp một tiếng, quay đầu thì thấy con chuột máy tính đã vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ trên mặt đất. Trợ lý cẩn thận quay đầu, thấy gương mặt của Lục Cẩn Nhiên in vị trên ghế, lạnh lùng, thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng đáy mắt nhìn chằm chằm thẳng vào màn hình máy vi tính, dường như có một ngọn lửa đang thiêu cháy. Trợ lý biết, đây là tượng trưng cho Lục Cẩn Nhiên đang cực kỳ tức giận, mặc dù không đoán được trong lòng Lục Cẩn Nhiên đang nghĩ gì, nhưng cũng biết thuận theo tâm tư của anh mà nói chuyện. Vì vậy, âm thầm hít một hơi, thấp giọng mở miệng nói: "Ông Lục, có cần tôi tìm người liên lạc với phía bên chính phủ xóa bỏ tin tức này không?" Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính không chớp mắt, mới ngẩng đầu, mở miệng, giọng nói lạnh lùng khiến người ta hít thở không thông: "Cậu đi ra ngoài trước đi, chuyện này để tôi xử lý." Trợ lý Bội Vàng gật đầu, nói dạ rồi ôm văn kiện cẩn thận rời khỏi phòng của Lục Cẩn Nhiên. Sau khi trợ lý ra ngoài, Lục Cẩn Nhiên giơ tay lên chạm hai lần lên màn hình, nhìn một hồi lại thêm mấy ngàn bình luận, vẫn là những lời mắng chửi kiều an hậu như cũ, khiến anh không chịu nổi. Lục Cẩn Nhiên tức giận vung tay, chợt đóng máy tính lại. Không biết cô gái kia có thấy những tin tức tiêu cực này chưa? Lục Cẩn Nhiên nghĩ đến đây, từ trước đến nay anh rất bình tĩnh, trong lúc bất chợt nóng nảy, đứng dậy, anh cất bước đi vòng quanh trong phòng một vòng, cuối cùng bước tới bên bàn đọc sách, tìm điện thoại di động của mình, trực tiếp tìm số điện thoại của Kiều An Hạo, đi ra ngoài gọi. "Kiều Kiều, cậu có cách gì chưa?" trở lại với Kiều An Hạo và Trượng Minh, Kiều An Hạo nghe Trượng Minh hỏi chuyện, trợn rãi lắc đầu, vừa chuẩn bị mở miệng định nói tạm thời chưa có, kết quả điện thoại di động lại vang lên. Tiểu Minh lấy điện thoại di động của Kiều An Hảo trong túi xách trên giường, liếc mắt nhìn số điện thoại gọi tới, sau đó đưa điện thoại di động cho Kiều An Hảo. "Này, Lục Cẩn Niên gọi." Vừa rồi, lực chú ý của Kiều An Hảo đặt trên việc Ai tình kế để cô bị Skandan lại không ngờ Skandan này liên quan giữa cô và Lục Cẩn Niên. Ban đầu kết hôn, cô đồng ý với Lục Cẩn Niên tuyệt đối sẽ không cho bất luận kẻ nào biết giữa anh và cô có mối quan hệ. Kết quả bây giờ lại ầm ĩ đến mức mọi người đều biết. Lục Cẩn Niên gọi điện thoại tới, chắc là muốn tìm cô tính sổ. Kiều An Hảo nhấp môi, lấy điện thoại di động từ trong tay Triệu Minh, đứng lên, đi tới trước cửa sổ, hít sâu một hơi rồi mới nhấn nút nghe máy. "Alo?" Lúc gần nên nghe thấy giọng của Kiều An Hảo, mới phát hiện do mình tức giận đến mất cả lý trí nên đã gọi điện thoại cho cô. Chương 153: Trả lời tôi một vấn đề phần 5 Lục Cận Nhiên nghe được âm thanh kiểu an hảo, thậm chí còn suýt nữa định hỏi cô một câu, cô có khỏe không? Suy về sự việc năm năm trước kia, anh thực sự không có nổi tư cách để quan tâm cô, bởi vì không thể yêu, cho nên rõ ràng chỉ có thể đứng xem. Mấy năm nay, anh rất muốn tiếp cận cô, nhưng lại vô số lần bức bách chính mình không đi tìm cô, bởi vì anh sợ không khống chế được bản thân. Về sau lại cùng cô kết hôn, anh cũng rất ít khi về nhà, anh sợ rằng ở lâu một chỗ với cô, sự giả vờ lạnh lùng của mình sẽ nhanh chóng tan tác. Nhưng cho dù là thế, khi anh biết một lúc nào đó tâm tình cô không tốt thì vẫn không thể kiềm chế được. Lục Cẩn Niên nắm chặt di động trong tay, sau một lúc trầm mặt, anh mới bình ổn lại tâm trạng đang phức phòng tận lực duy trì giọng điệu nói chuyện bình thản. Tôi nhìn thấy tin tức trên Weibo. Anh gọi điện thoại đến, quả nhiên là vì scandal đó. Kiều An Hảo im lặng, nhắm mắt lại trong chốc lát, rồi mới mở miệng nói. Ngày hôm qua là do tôi không chú ý mới bị người khác chụp được ảnh, khiến anh ngập rắc rối. Thật ra là không phải anh muốn chất vấn tại sao lại bị chụp ảnh, huống chi Anh thực sự không ngại có scandal với cô, anh còn rất muốn. Lục Cần Nhiên lại không biết nên nói thế nào với cô, anh giơ tay lên cào tóc mình rồi vòng vo. Tối hôm qua xong, cô muốn Lục Cần Nhiên chỉ nói 6 chữ mới biết sự chuyện đề tài này của mình có bao nhiêu ngu ngốc. Anh dứt khoát giơ tay nới cà vạt ở cổ áo, sau đó hít sâu trực tiếp cắt đứt điện thoại. Kiều An Hảo nghe thấy âm thanh tút tút trong điện thoại vọng lại, trừng mắt nhìn màn hình, lại từ từ suy nghĩ ý nghĩa của câu nói một nửa của anh. Anh muốn hỏi cô sau sự việc tối qua, cô muốn điều gì? Vẻ mặt Kiều An Hảo cô đơn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ khoảng 1 phút đồng hồ, rồi mới hít vào một hơi, quay đầu đối diện với Triệu Minh ở phía sau, hỏi một câu Hoạt động gần nhất của Lâm thị ý là gì vậy? Triệu Minh suy nghĩ trong chốc lát, đối với Kiều An Hảo nói, sắp tới có một tiệc mục lễ thuật, đùa với lửa thì như là muốn cô ta làm khách quý. Kiều An Hảo gật đầu một cái, không nói gì, một lát sau liền giơ tay gõ một tin nhắn gửi cho Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên sau khi cúp điện thoại, liền nắm chặt di động, dựa vào bàn làm việc nhìn sâu xa bất chợt, điện thoại di động trong lòng bàn tay chấn động một chút, anh mới cúi đầu nhìn, là tin nhắn của Kiều An Hạo, chỉ một câu rất đơn giản: "Tôi muốn làm khách quý trong tiết mục của đoàn nghệ thuật X." Chương 154: Trả lời tôi một vấn đề, phần 6. Lục Cần Niên nhìn tin nhắn kia, trong lòng càng nóng nảy mang theo vài phần tức giận chưa tiêu tan, anh dùng sức ném điện thoại lên giường, một lát sau vẫn đi tới cầm di động lên, nhắn tin nhắn lại cho Kiều An Hảo một chữ, "Được." Kiều An Hảo nhanh chóng trả lời tin nhắn chỉ có hai chữ, "Cảm ơn." Lục Cẩn Niên ném điện thoại di động sang một bên, thoáng chút mệt mỏi nằm trên giường nhắm mắt lại. Anh đã từng nghèo túng, không xứng đáng với cô dù rằng anh không thổ lộ nhưng với cô mà nhờ lần đau bụng mà dẫn cô đến phòng y tế, giúp đỡ cô cả một buổi chiều. Biết cô đánh mất ví tiền, ngàn rạng xa xôi chạy tới đón cô, sau đó chăm sóc cô cả đêm. Bây giờ anh đã trở nên giàu có, có thể cho cô một cuộc sống tốt hơn nhưng lại mất đi tư cách yêu cô. Người ta thường nói, ban đầu chỉ đơn thuần chú ý đến cuối cùng lại hoàn toàn yêu, nhưng một lòng một dạ nhiều năm như vậy, cô gái ấy vẫn không thể yêu anh. Cũng từng nói, anh từng muốn đợi cô cả đời, bên cạnh cô cả đời, nhưng bây giờ lại chỉ có thể dùng phương thức giao dịch này mới có thể ở cùng một chỗ. Đôi mắt Lục Cẩn Ninh hơi ướt, anh đưa tay lên che lại mắt. Hồi lâu anh mới ngồi dậy, cầm lấy áo khoác ở một bên, đi thẳng đến trường quay. Lúc Lục Cẩn Niên đi tới trường quay Tống Tương Tư cũng vừa mới quay xong cảnh ngày hôm nay Tẩy trang xong, chuẩn bị lên xe rời đi Lục Cẩn Niên cất bước đi tới Vươn tay, ngăn cản cửa xe Tống Tương Tư nhìn thoáng qua Lục Cẩn Niên Nói với trợ lý của cô và quản lý đứng một bên Hai người ra ngoài xe đợi tôi một chút Người quản lý và trợ lý gật đầu Biết điều rời khỏi Tống Tương Tư mới liếc mắt nhìn Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên thu hồi cánh tay ngăn cửa xe lại, Tống Tương Tư khom người chui vào trong xe, Lục Cẩn Niên theo sau lên xe thuận thế dùng sức đóng cửa. <cười> "Lục ảnh đế, anh tìm tôi có chuyện gì?" Tống Tương Tư một bên hỏi, một bên cầm lấy chai nước trong xe, vặn nắp, phát hiện vặn không được, đưa tới trước mặt Lục Cẩn Niên. "Này, mở giúp tôi. Lục Cẩn Nhiên không hề quan tâm Tống Tương Tư dở chai nước lên trước mặt mà nhìn chằm chằm Tống Tương Tư. Anh nhếch môi mấy lần mới lạnh lùng nói ra một câu. Giúp tôi một chuyện, tôi sẽ đồng ý giúp cô một chuyện. Tống Tương Tư cầm chai nước đưa lên miệng, dùng răng cắn, sau đó cười tủm nhìn Lục Cẩn Nhiên. Chuyện gì cũng đồng ý, thề ngủ với tôi thì sao? Cô đừng có đắc ý. Lục Cẩn Niên nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ: "Kìa, đừng nóng, anh nghĩ rằng tôi và anh hợp sao?" Tổng Tư Từ bị u môi, ngẩng đầu, uống ừng ực một hớp nước, mới nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Lục Cẩn Niên nửa thật nửa giả nói một câu: "Thế nếu tôi nói, tôi muốn thu mua 10% cổ phiếu của công ty truyền thông Hoàn Ảnh, anh cũng sẽ đồng ý?" chương 155 trả lời tôi một vấn đề phần 7. Đồng ý. Lục Cẩn Nghiên không hề do dự dứt khoát trả lời. "Này, Lục Đại ảnh đế, anh phải biết rằng 10% cổ phần của Hoàn Ảnh Truyền Thông đại diện cho điều gì? Là cổ đông của Hoàn Ảnh Truyền Thông, về sau tôi đều có quyền với các tác phẩm điện ảnh của công ty, anh chắc chứ?" Tổng Tư Ung Dung hỏi. "Chắc chắn." Lục Cần Nhiên vẫn như cũ, đến nửa điểm chân trời cũng không có. Hơn nữa, ấy, anh phải biết rằng, cùng lắm anh chỉ có được 55% cổ phần. Nếu anh bán cho tôi 10%, rất có khả năng chủ tịch tập đoàn Hoàn Ảnh Truyền Thông sẽ thay đổi. Đây là cơ nghiệp của anh vất vả nhiều năm mới xây dựng được, anh không lo lắng sao? Lục Cần Nhiên cau mày, giống như cảm thấy tấm tương tư hôm nay thật phiền toái. Cô nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì? Một câu thôi, đến cùng thì cô có đồng ý hay không? Tống Tương Tư nói nhiều như vậy mà Lục Cẩn Niên vẫn dứt khoát, mí mắt cũng không thèm chớp lấy một cái, khiến cô có chút run sợ. Qua một lúc lâu mới giơ bình nước lên uống một hớp, rồi mở miệng, giọng điệu vui đùa. Lục Cẩn Niên, trong trí nhớ của tôi, chúng ta đã quen nhau mờ nhiều năm, từ khi nào mà anh đi vào cái vòng luẩn quẩn của giới giải trí này, hình như chưa bao giờ anh đi cầu cạnh ai giúp đỡ thì phải. Lục Kiến Nhiên không nói lời nào, tấm thân tư lại cúi đầu nở nụ cười. Tôi nhớ rõ lần đầu tiên gặp anh, lúc đó có một ông chủ muốn bao dưỡng anh, anh không đồng ý, kết quả là bị tên đó ỷ vào thân phận là nhà đầu tư của bộ phim mà Trần S làm khó dễ anh. Lúc quay phim Rõ ràng đâu có cảnh đánh thật, thế mà cuối cùng lại để anh bị người ta đánh đến ước chừng phải nửa tháng mới lên xuống giường được. Cho dù như vậy, anh vẫn ngông nghênh không biết sợ ai, chưa bao giờ từng cúi đầu. Rốt cuộc là thế nào, anh lại vì cô ấy, cái gì cũng có thể buông xuống, chủ động cầu tôi giúp đỡ mà đến ngay cả hoàn ảnh truyền thông cũng không cần. Lục Cẩn Nhiên, tôi thật khó có thể nhìn ra một người máu lạnh như anh mà lại si tình đến thế bị nhìn ra tâm sự, Lục Cẩn Niên có chút xấu hổ, giọng điệu nói chuyện gượng ép. Tống Từng Tư, cô nói nhiều quá. Nói xong, Lục Cẩn Niên muốn đẩy cửa xuống xe. "Tốt, tốt." Tống Từng Tư lên tiếng ngăn anh lại. "Tôi không cần cổ phần hoàn ảnh truyền thông, cũng không mở miệng đòi hỏi gì ở anh, chỉ cần trả lời tôi một vấn đề, phải thành thật trả lời, nếu tôi vừa lòng sẽ giúp anh." Lục Kiến Nhiên một lần nữa ngồi lại. "Vấn đề gì?" Tống Tương Tư giơ một ngón tay. "Tôi nói trước, tôi đối với anh không có nửa điểm cảm tình, cũng không thích anh. Tôi có người tôi thích, chỉ là tò mò nên mới hỏi anh điều này." Chương 156: Trả lời tôi một vấn đề phần 8. Tống Tương Tư dừng lại, mở miệng nhấn mạnh rõ ràng từng chữ hỏi, rốt cuộc anh có yêu Kiều An Hảo không? Sau khi hỏi xong, tổng tương tư lắc đầu, à, không đúng, tôi nên hỏi thế này, rốt cuộc anh yêu Kiều An Hảo sâu đậm đến mức nào? Yêu Kiều An Hảo sâu đậm, trong ánh mắt vẻ mặt của Lục Cẩn Niên bình tĩnh lại, anh nhìn xuyên qua cửa sổ, nhìn hàng cây cổ thụ xanh tốt bên ngoài gương mặt hơi loẻ lên, giọng trầm trầm nói: "Rất yêu, yêu từ rất lâu rồi. Tôi cũng từng tự ghen tị với quá khứ của mình, lúc Cẩn Nhiên nghèo khổ vất vả kia, biết rõ không xứng với cô ấy, nhưng có thể dốc hết ví tiền. Lúc Cẩn Nhiên kia có thể mua hết mọi thứ vì cô ấy." Rõ ràng vấn đề này là Tống Tương Tư hỏi, chẳng qua chỉ muốn biết anh yêu Kiều An Hảo sâu đậm đến đâu. Nhưng nghe Lục Cẩn Niên trả nờ lời Cô bất chật Bối rối không biết nên mở miệng nói tiếp như thế nào Trong mém nháy mắt Trong xe trở nên yên tĩnh Hồi lâu sau Tống Tương Tư mới vặn chai nước suối trong tay Nghiêng đầu thần bí nhìn Lục Cẩn Niên Nói Thật ra anh đến nhờ tôi giúp một tay Cũng không phải anh không thể tự mình giải quyết Mà anh biết Trong đoàn làm thim này Có người làm chuyện bất lợi với Kiều An Hảo chẳng qua anh không muốn để cho người kia đạp kiểu an hảo xuống, muốn để cho nhất cử nhất động của cô ta chữ tốt thành xấu. Cuối cùng chẳng những không phá hư kiểu an hảo, ngược lại còn giúp kiểu an hảo, đúng không? Còn một nguyên nhân nữa. Lục Cần Niên dừng lại tiếp tục nói. Nguyên nhân khác là thật sự không chịu được nhiều người mắng cô ấy như vậy. Nếu là nhân vật của công chúng, có người nào không từng bị chửi? chịu đựng bao nhiêu khen ngợi thì cũng phải chấp nhận được bấy nhiêu là chửi bới. Đôi khi đạo lý là đạo lý, xảy ra với người khác hoặc với mình thì chúng ta có thể khích lệ mình, khích lệ người khác, nhưng đến khi xảy ra với người mình yêu thì sẽ phát hiện những lời nhục mạ kia không cách nào nhịn được, thà chửi mình còn đỡ khó chịu hơn ngàn vạn lần. Thời gian đã từ rất lâu rất nhiều chuyện đều có hai mặt của nó. Giống như Kiều An Hảo rõ ràng giao dịch ngủ với anh, đúng là anh lại đồng ý, nhưng mà anh lại không cho phép người khác đối xử với cô như vậy. Ngược lại, Tống Tương Tư không mở miệng nói chuyện, gọn gàng dứt khoát lấy điện thoại di động từ trong túi, gọi điện đến biên tập webbo nói: "Mấy người xác định tối hôm qua Kiều An Hảo bí mật đến lều gặp Lục Ảnh Đế. Rõ ràng tối hôm qua Tôi cũng ở trong phòng lục ảnh đế, tại sao không chụp tôi, lại đi chụp kiểu An Hảo? Đây là xem thường tôi phải không? Thật ra chẳng qua là thảo luận kịch bản, vậy mà cũng có thể làm bêu xấu. Còn muốn làm việc với nhau nữa không? Cuối cùng, Tống Tưng Tư còn tăng thêm diễn xuất, tạm biệt liên tiếp. Tống Tưng Tư nói xong, liền đưa điện thoại di động tới trước mặt Lục Cẩn Nhiên. "Này, giải thích giúp cô ấy đi, lần này anh yêu kiểu An Hảo?" chẳng những xuất thân trong sạch còn được miễn phí đưa tin, chưa kịp đăng lên thì mọi người cũng biết hết rồi còn gì. Chương 157: Trả lời tôi một vấn đề, phần 9. Ai, đúng là hậu sinh khả úy. Tôi cảm thấy vị trí ảnh hậu này, sớm hay muộn đều khó giữ. Nói xong, Tống Tương Tư lắc lắc đầu, vẻ mặt đáng tiếc đấy người bất lương đem tin tức này lên webbo, chắc hẳn tưởng sẽ được chơi xấu kiểu an hảo, cuối cùng lại chẳng làm được gì, thật là đáng thương. Tống Tường Tư chưa nói xong đã cảm nhận được ánh mắt lạnh buốt của Lục Cẩn Miên, sau đó không hề do dự, lập tức thay đổi lời nói. Tôi chán ghét nhất loại người như thế, quay phim thì chỉ cần làm tốt việc của mình là được, không có gì tự nhiên lại gây nhiều phiền toái như vậy, cũng chẳng biết có ý gì. Người như vậy thật đáng giận, nếu phát hiện ra nhất định phải xử lý." Tống Tùng Tư chưa nói hết lời, Lục Cẩn Niên liền nhẹ nhàng mở miệng, đánh gãy lời nói của cô. "Những lời tôi vừa nói với cô, tốt nhất là để trong bụng đến tận lúc chết, không được cho người thứ ba biết, nếu không." Lục Cẩn Niên chưa uy hiếp xong, Tống Tùng Tư liền học theo bộ dáng của anh, lại đánh gãy lời anh. Anh vừa mới nói gì đấy? Thử lặp lại lần nữa xem." Lục Cẩn Niên không hé răng, thật ra trong lòng anh, Tống Tường Tư vẫn là người anh luôn tin tưởng, là một người bạn cực thân, nếu không sẽ không tìm đến cô mà xin giúp đỡ. Lục Cẩn Niên quay sang nói một tiếng với Tống Tường Tư. "Đi rồi." Đang chuẩn bị đẩy cửa xuống xe, bất chợt di động của Tống Tường Tư kêu vang, sau đó cô liền thốt ra một câu kêu oan hảo gọi tới. Lục Cẩn Niên nhíu mày một chút, liền ngồi trở lại. Fan của Tống Tưng Tư không thua gì fan của Lục Cẩn Niên, trên Weibo của cô vừa mới cập nhật chưa đầy 5 phút đồng hồ, liền vươn lên đứng đầu. Weibo của Tống Tưng Tư là Triệu Minh nhìn thấy đầu tiên, sau đó liền gọi Kiều An Hảo rồi đưa cho cô xem. Tống Tưng Tư quan hệ trong giới giải trí rất tốt, cô vừa đăng trạng thái Đạo diễn của Khuynh Thành Thời Gian rất nhanh liền đứng ra làm chứng, tối hôm qua chính xác là thảo luận kịch bản ở trong phòng. Người trong đoàn làm phim cũng vì muốn lấy lòng đạo diễn mà lập tức xuôi theo chiều gió, đăng trạng thái đính chính sự việc chỉ là thảo luận kịch bản. Cuối cùng, ngay cả Lâm Thi Ý cũng giả mù sa mưa, làm ra vẻ sáng tỏ chuyện này. Trong nháy mắt, những bình luận lúc trước vừa mắng mỏ kiểu an hảo liền quay sang chỉ trích người đăng tin tức nhảm nhí kia. Sự tình nhanh chóng được giải quyết, Kiều An Hảo có chút quái dị nhìn Triệu Minh. Triệu Minh lại không hiểu ra sao, hoàn toàn không nghĩ đến Kiều An Hảo lại thân thiết với Tống Tương Tư như vậy. Tống Tương Tư lại đích thân đứng ra bảo vệ Kiều An Hảo. Nhưng mặc kệ như thế nào, vì chuyện này, ít nhiều Kiều An Hảo vẫn nên phải phép gọi một cuộc điện thoại cảm ơn Tống Tương Tư. Điện thoại nhanh chóng được tiếp nhận, Kiều An Hảo nghe được bên trong truyền đến giọng nói có phần to hơn bình thường của Tống Tương Tư. Kiều An Hảo, làm sao vậy? Chương <cười> 158: Trả lời tôi một vấn đề, phần 10. Điện thoại nhanh chóng được tiếp nhận, Kiều An Hảo nghe được bên trong truyền đến giọng nói có phần to hơn bình thường của Tống Tương Tư. Ở đầu dây bên này, Kiều An Hảo cong môi cười cười, thành khẩn nói một tiếng cảm ơn với Tống Thường Tư. "Chị Tường Tư, tôi thấy chị đang trạng thái, cảm ơn chị đã giúp đỡ tôi." "Thật ra ấy, thì cô không cần phải cảm ơn tôi, cô nên cảm ơn..." Tống Thường Tư nói tới đây, thì thấy ánh mắt Lục Cẩn Nhiên mang theo vài phần cảnh cáo nhìn về phía mình, vì vậy, cô cười híp mắt, nhanh chóng đổi đề tài nói với Kiều An Hảo. An Hạo, cô không cần khách khí như thế. Chút chuyện nhỏ này chỉ cần nhấc tay một cái là xong ấy mà." Mặc dù câu nói trước của Tống Tương Tư lấp lửng, nói đến một nửa thì ngừng lại, nhưng Kiều An Hạo vẫn nghe rõ ràng, lời của Tống Tương Tư có nghĩa là có người tìm cô nhờ giúp đỡ giải vây cho Kiều An Hạo. Kiều An Hạo đè xuống nghi ngờ trong lòng, giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng nói vào điện thoại di động Chị Tương Tư, lần này làm phiền chị rồi. Nếu không nhờ chị, không biết phải làm thế nào. Nếu có thời gian, em mời chị ăn cơm. Được. Ngược lại, Tống Tương Tư không hề nói thêm, mà thoải mái đồng ý. Vậy em sắp xếp thời gian rồi sẽ báo cho chị. Ở đầu dây bên kia, Tống Tương Tư còn nói được. Trước khi cúp điện thoại, kêu An Hảo không quên nói một tiếng với Tống Tương Tư. Cảm ơn. Cảm ơn. Tống Tường Tư cúp điện thoại, mới quay đầu, liếc mắt nhìn Lục Cẩn Niên ngồi một bên, sau đó biết rõ người đàn ông này vì muốn tốt cho Kiều An Hảo mới ở lại nghe cô gọi điện thoại, cố tình giả ngốc mở miệng hỏi một câu. "Lục Ảnh Đế, anh sao còn chưa đi?" Lục Cẩn Niên căn bản không để ý tới sự châm biếm của Tống Tường Tư, giọng nói rõ ràng hỏi một câu. "Cô ấy thế nào rồi?" Trong nháy mắt vẻ mặt Tống Tương Tư suy sụp, không được tốt lắm, nghe giọng điệu giống như đang khóc. Lục Cẩn Niên chợt nhíu mày, hai tay vốn đang buông xuôi bên người, trong nháy mắt nắm lại thành quyền, quay đầu nhìn chằm chằm Tống Tương Tư, lặp lại một chữ: "Khóc." Tống Tương Tư thấy biểu hiện của Lục Cẩn Niên mãnh liệt như gặp kẻ địch, nhất thời không nhịn được phá lên cười ha hả, thấy ánh mắt Lục Cẩn Niên như muốn giết người ngay tức khắc. Tống Từng Tư mới miễn cưỡng ngưng cười, mở miệng nói xong lại mỉm cười. Thấy anh rốt sùa sốt ruột quá, liền trêu anh thôi, nghe giọng cô ấy có vẻ không tệ, hẳn là không có chuyện gì đâu. Cô còn chưa nói hết lời, trong nháy mắt, Lục Cẩn Niên trợn mặt, gương mặt u ám ném một câu đổ thần kinh, rồi đưa giơ tay, dùng sức mở cửa xuống xe. Ngoài xe, quản lý của Tống Từng Tư và trợ lý thấy Lục Cẩn Niên lập tức cung kính chào một tiếng, "Ông Lục." Lục Cẩn Niên như không hề nghe thấy, tức giận đè mình sải bước đi nghênh ngang. Nhưng mà, nhìn xuyên qua bóng lưng của anh cũng có thể cảm thấy rõ ràng, lúc anh nghe thấy kiểu an ảo khóc, cơ thể trở nên căng thẳng, bây giờ mới thoải mái mà buông lỏng. Chương 159: Gieo gió Gật bão, phần 1. Thật ra cô không cần cảm ơn tôi, cô nên cảm tạ. Kiều An Hảo cúp điện thoại rồi, trong đầu vẫn luôn quanh quẩn những lời nói vừa nãy của Tống Tương Tư. Mặc dù phía sau cô là Hứa Gia và Kiều Gia, nhưng tất cả đều không đồng ý cho cô tham gia vào giới giải trí thật giả lẫn lộn. Cho nên nếu cô có gặp phải chuyện, khẳng định là không phải bọn họ nhúng tay vào. Hứa dù sao, Hứa Gia và Kiều Gia muốn ra mặt hỗ trợ cũng chỉ là đi liên hệ với bên quản lý Weibo, thông tỏa Skandan chắc chắn sẽ không nghĩ là đi tìm tấm từng tự ra mặt. Cô ở trong giới giải trí lại là người mới, những người trong đoàn làm phim cũng là mới biết lần đầu, không quen thuộc đến mức đứng ra giúp cô. Hướng chi toàn bộ đoàn làm phim có không ít người Buổi sáng đều nhìn cô chê cười. Hơn nữa, cho dù có chút cảm tình thì cũng chỉ toàn là những diễn viên hạng 3, làm sao có thể khiến Tống Tường Tư không thể nói rõ, cho nên người mà cô nghĩ đến chỉ có thể là Lục Cẩn Niên. An Hạo nghĩ đến đây, đáy lòng liền nhộn nhạo nổi lên vài gợn sóng. Sự việc trên Weibo, nhìn bề ngoài thì là Tống Tường Tư đứng ra minh oan, nhưng mục đích chính là đánh bóng tên tuổi cho Kiều An Hạo. Nhưng là để giải quyết thì có rất nhiều cách, vì sao Lục Cẩn Nhiên lại cố tình lựa chọn cách lợi nhất đối với cô? Hơn nữa, biện pháp này không đơn giản chỉ là giúp cô mà còn khiến cho kế hoạch bẩn thỉu kia bị phản tác dụng. Kiều An Hạo nghĩ đến đây, tim liền đập nhanh, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra ngoài. Lục Cận Niên có lẽ cũng không phải thật sự tốt đẹp với cô, mà muốn đối phó với yêu sách của kẻ gây chuyện. Cô chẳng qua chỉ đúng dịp được thơm lây mà thôi. Dù sao Skandan này cũng ít nhiều liên lụy đến anh, anh ra mặt giải quyết thì cũng là chuyện bình thường. Đó nhất định là như vậy. Kiều An Hảo nghĩ trong lòng, một lần lại một lần, tự ép buộc chính mình không được miên man suy nghĩ lung tung nữa. Lục Cẩn Niên tuy rằng đã nghe tống tương tự Tư nói, Kiều An Hảo không việc gì, nhưng vẫn có điểm lo lắng. Kiều An Hảo muốn tham gia vào tiết mục giải trí kia, vốn là vì giao dịch giữa anh và cô, nhưng là anh vẫn muốn lấy đó làm cái cớ để gặp mặt cô, vẫn sai trợ lý đi liên hệ với bên đài truyền hình để lấy hợp đồng. Lúc trợ lý cầm hợp đồng trở lại đoàn làm phim đã là 11 giờ đêm, Lục Cẩn Niên chỉ lật qua xem một chút xác nhận không có vấn đề liền bảo trợ lý rời đi, rồi một mình ngồi trong phòng khách sạn lặng lặng ngây người chốc lát, cuối cùng đứng dậy, cầm hợp đồng đi xuống dưới lầu. Tối hôm qua, Kiều An Hảo từ phòng anh trở về đã qua nửa đêm, sáng nay phải quay sáng sớm, cho nên vừa rồi lúc 10 rưỡi cô mới đi tắm rửa. Phòng tắm sát bên cửa ra vào, Kiều An Hảo mới vừa từ phòng tắm bước ra liền nghe thấy tiếng gõ cửa, Triệu Mạnh không biết ở bên trong làm cái gì, lại hô: "Kiều Kiều, cậu ở gần, mở cửa đi." Chương 160: Gieo gió gặt bão phần 2. Kiều An Hảo đáp một tiếng, vươn tay mở cửa, vừa mới chuẩn bị hỏi một câu: "Có chuyện gì đối với người gõ cửa?"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 lùi về phía sau một bước, mới đứng ở cạnh cửa mở miệng nói. Có chuyện gì không? <cười> Ánh mắt lục Cẩn Ninh vẫn thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Kiều An Hảo, anh giơ văn kiện đang cầm trong tay, giọng nói bình thản. Hợp đồng của hãng Radio X cần chữ ký của cô. Kiều An Hảo ừ một tiếng, vươn tay nhận lấy hợp đồng, rồi xoay người đi tới bàn đọc sách. <cười> Trượng Mạnh đứng ở trước cửa,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 Một tay đặt lên khăn tắm để phòng bị rơi, một tay cầm bút ký tên lên hợp đồng. Khăn tắm vốn khá ngắn, cô khom người như vậy, hầu như toàn bộ bắp đùi bị lộ ra. Lục Cẩn Nhiên mơ hồ nhìn thấy bên trong có nội y màu trắng, hô hấp hơi chậm lại, cảm giác có một luồng hơi nóng nhỏ từ thối bụng dưới bốc lên, sau đó quay đầu nhìn về phía hành lang trống rỗng. Hợp đồng có 3 phần,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 mà Kiều An Hảo lại là bạn thân nhiều năm của Tống Tường Tư. Ngày hôm quay phim lại đúng cảnh quay của ba người. Đại khái cảnh quay là lúc Tống Tường Tư và Kiều An Hảo cùng hẹn nhau uống cà phê, ở cửa vào quán cà phê, oan gia ngõ hẹp thế nào lại gặp Lâm Thị Ý. Sau đó Tống Tường Tư xảy ra tranh cãi với Lâm Thị Ý. Về phần Kiều An Hảo không có đất diễn nhiều lắm, chỉ là nằm nền mà thôi. 3 giờ chiều bắt đầu quay, địa điểm quay phim được đoàn làm phim dàn dựng bối cảnh ở một quán cà phê tương đối ý nhị. Tống Tường Tư đến trước, ngồi xuống ghế chờ Kiều An Hạo. Khi người quay phim ở một bên đưa máy quay nhìn Tống Tường Tư, Kiều An Hạo và Lâm Thi Ý cùng đứng ở một bên chờ chỉ thị của đạo diễn. Trượng manh tính tình vốn nóng nảy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 Sau đó cười cười mở miệng nói Là ai thì đã sao Thực ra chúng ta lên cảm tạ cô ta Nếu không phải nhờ cô ta Thì sao webbo của mình lại có thêm nhiều người theo dõi như vậy Triệu manh tuy nóng nảy Nhưng cũng không gấp cát Nghe được lời này của Kiều An Hảo Lập tức gật đầu Đúng là liều mạng Muốn đũa mốc tròi mâm son Kết quả không tròi được lên mâm son Mà vận may lại quay lưng về phía cậu cơ Lúc trước chỉ có mấy ngàn fan trên Weibo, hiện tại tăng lên mấy trăm vạn. Triệu Minh vừa nói, một bên lấy điện thoại di động mở Weibo, chỉ chỉ vào avatar của Kiều An Hảo nói: "Ha, đã tăng lên mấy trăm ngàn." Kiều An Hảo không nói gì, chỉ quay đầu, tặng cho Lâm Thị Ý một nụ cười tươi. Nụ cười của cô cũng rất đẹp, nhưng lại lộ ra vài phần chế giễu và cười nhạo. Tâm trạng mấy ngày gần đây của Lâm thị Ý vốn không tốt, cô tưởng rằng chụp ảnh đăng lên như vậy có thể khiến Kiều An Hạo không gượng dậy được, nhưng lại không ngờ tới, nửa đường gặp mặt phải một tấm tương tư, việc làm của mình lại khiến cho người khác có chuyện vui, chẳng những không hạ thấp được Kiều An Hạo, ngược lại còn trải thêm thảm đỏ cho người ta. chương 162 Gieo gió gặt bão phần 4 Vốn cô ta tức giận không có cách nào phát tiết, ai ngờ sáng sớm hôm sau vậy mà nhận được điện thoại nói tiết mục của tống nghệ đổi khách mời, tạm thời giữ bí mật. Khải biết rằng cô ta vì chương trình tống nghệ mà ngủ với trưởng đại một lần để đổi lấy, kết quả cuối cùng lại bay mất như vậy, lại còn bị ngủ oan với người ta không công bốn đã đủ buồn bực, kết quả bây giờ Kiều An Hảo và người đại diện của cô ở bên cạnh, một sướng một họa nổi lên tán gẫu về scandal của Kiều An Hảo. Trong miệng hai người lại khoe khoang hả hê đắc ý. Cô ta nghe thấy tâm trạng không vui. Kết quả Kiều An Hảo còn tặng cho cô ta một nụ cười chói lọi, dường như nụ cười kia muốn nói cảm ơn cô đã giúp đỡ. Lâm thị ý nhất thời còn cảm thấy trong cơ thể có một ngọn lửa từ từ bùng lên. Cố đại chuẩn bị mở miệng giễu cợt kiểu An Hạo mấy câu, lại bị đạo diễn gọi tên kiểu An Hạo. Vì vậy, Lâm Thi Ý chỉ có thể đứng rắn nghẹn trong bụng, sau đó bực bội nhìn kiểu An Hạo đi ra ngoài, ngồi bên cạnh Tống Tường Tư. Kiểu An Hạo và Tống Tường Tư ngồi chung một chỗ hàn huyên vài câu thì đến phiên Tống Tường Tư diễn xuất. Vốn ba người ở trong phòng cà phê rất yên ổn, Trần Qua tống Từng Tư đi vào phòng rửa tay thì gặp phải Lâm thị Ý. Ở trong kịch bản, người mở miệng châm chọc trước là Lâm thị Ý, tiếp theo thì bị Tống Từng Tư đáp nhẹ một câu mà tức giận. Lúc này Kiều An Hảo sẽ đi tới, nhìn về phía Lâm thị Ý chào hỏi một tiếng, mà Lâm thị Ý chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua Kiều An Hảo, căn bản không để ý tới cô, tiếp tục đối chọi gay gắt với Tống Từng Tư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 Theo bản năng hung hăng trợn mắt nhìn Kiều An Hạo. Đạo diễn lớn tiếng kêu: "Cắt!" rồi mở miệng nói: "Lâm thị ý, cô trừng mắt nhìn Kiều An Hạo làm gì? Người cô phải trừng mắt chính là tống Tương Tư cơ mà." Lúc này, Lâm thị ý mới bình tĩnh lại, vội vàng nói xin lỗi với đạo diễn. Đạo diễn cũng không trách Lâm thị ý, chẳng qua liền ném ra một câu: "Làm lại." Sau đó, thợ trang điểm đi đến dặm lại lớp phấn trang điểm cho ba người. Chương 163, Gieo gió gạt bão, phần 5 Cảnh này vốn không phải là trọng điểm, đạo diễn muốn quay một lần là xong, cho nên tránh tình cảnh lúc nãy tái diễn, ông cố ý cho mọi người 10 phút điều chỉnh lại tâm trạng. Thế nhưng đối với kiểu an hảo mà nói, cảnh quay này không quan trọng thì càng muốn làm cho Lâm Thị Y quay không thuận lợn bởi vì bằng cách này mới gây gây khó khăn được cho cô ta. Lâm thị ý lăn lộn trong làng giải trí không ít, mặc dù vừa rồi luống cuống khiến cảnh quay hỏng thì với 10 phút đạo diễn cho có lẽ cũng đủ để cô ta điều chỉnh lại tâm trạng. Kiều An Hạo khép mắt yên tĩnh suy nghĩ một lúc, rồi cầm lấy chai nước đi về phía Lâm thị ý đang đứng một mình dưới gốc cây đại thụ. "Uống nước đi." Kiều An Hạo mở nắp chai đưa tới trước mặt Lâm thị ý. Lâm thị ý không đưa tay ra nhận nước mà quay đầu nhìn về phía Kiều An Hảo. Cô ân cần mỉm cười nhìn Lâm thị ý, thoạt nhìn trông như cô đang quan tâm nhưng lời nói ra liền đi thẳng vào vấn đề. Hình là cô chụp, webbo là cô đăng. Sắc mặt Lâm thị ý khẽ biến lạnh, Kiều An Hảo lại càng cười thêm sáng loá. Vậy thì tôi thực sự còn phải cảm ơn cô đã cho tôi cơ hội nổi tiếng khó có thể cầu như vậy." Lâm thị Ý chợt siết tay thành nắm đấm, cô nghĩ đến lát nữa còn phải quay nên thuyết phục bản thân tạm thời không tính toán việc này với Kiều An Hạo. Sau một hồi kiềm chế tự nhủ thầm mới ổn định được tâm tình, cô ta nở nụ cười cao quý quyến rũ với Kiều An Hạo, vươn tay nhận lấy chai nước. "Cảm ơn." Sau đó liền xoay người rời đi. Kiều An hảo nếu đã tìm đến Lâm thị ý chính là muốn phá tâm trạng của cô ta, vì vậy lúc này làm sao có thể thả Lâm thị ý đi dễ dàng như vậy. Cô nhanh chóng cất bước theo Lâm thị ý, mắt nhìn thẳng con đường phía trước, trông như thể đang cùng Lâm thị ý trở về trường quay, nhưng lại nhẹ nhàng thì thầm nói gì đó. "Lâm thị ý, cô luôn muốn làm cho khách quý tiết mục giải trí kia" Nhưng bị cancer rồi hả?" Lâm Thị Ý hơi khựng lại, quay đầu nhìn về phía Kiều An Hạo. Mặc dù cô ta không nói gì, nhưng vẻ mặt như đang hỏi. Làm sao mà cô biết? Kiều An Hạo vẫn hòa nhã cười với Lâm Thị Ý như chị em tốt, nâng tay thần thiếp phủ chiếc lá rơi trên vai Lâm Thị Ý, đôi môi mềm mại xinh đẹp hé mở. Bởi vì, khách quý chương trình giải trí đó đã đổi thành tôi rồi khi Hoan Hạo nói đến đây, càng Ngây thơ cười với Lâm thị Ý rực rỡ hơn. Cô nghĩ không sai, tôi lại một lần nữa đoạt thông quảng cáo của cô. Chương 164: Gieo gió gặt bão, phần 6. Lâm thị Ý nhìn Kiều An Hạo, trong mắt tràn đầy hận thù, tựa như dây kế tiết sẽ sổng lên mà xé xác Kiều An Hạo. Kiều An Hảo thì lại càng bình tĩnh nhìn quanh một chút. Xung quanh nhiều người đang nhìn, cô ấy cần phải kiềm chế, đừng khiến người ta nhìn thấy mà chê cười. Lâm Thị Ý tức đến nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cô ta siết chặt tay, ngực phập phồng lên xuống không ngừng. Kiều An Hảo rời bàn tay trên vai Lâm Thị Ý xuống, sau đó ưu nhã quay người, đi được hai bước, dường như bất chợt nhớ tới cái gì. Cô quay đầu nói với Lâm thị Ý: "A, đúng rồi, tôi quên nói cho cô, tôi cố ý đoạt vị trí khách mời chương trình văn nghệ mà cô muốn đấy." Lâm thị Ý điên tiết, rất muốn cáo gắt kiểu An Hạo, hung hăng vứt cho cô ta hai cái bạt tai, nhưng xung quanh có nhiều người như vậy, đành chỉ có thể nén nhịn đến nỗi thương. Cuối cùng Lâm thị Ý đành run bần bật mà trợn mắt đứng nhìn. Lúc Kiều An Hạo đưa nước cho Lâm thị Ý, Tống Từng Tư mới để ý đến hai người bọn họ. Tuy nhìn từ xa, kêu An Hảo và Lâm Thi Ý trông như bạn bè đang trò chuyện, nhưng Tống Từng Tư lại nhìn ra giữa hai người sặc mùi súng đạn. Tống Từng Tư nâng tay tựa cằm, ung dung quan sát xem kịch hay. Đến giữa chừng, cô chợt nhớ Lục Cẩn Niên hôm nay không có quay cảnh nên không đến phim trường. Chớp chớp mắt, cô bèn lấy di động gửi một dòng tin nhắn cho Lục Cẩn Niên. Lục Đa Eng De, tình yêu bé nhỏ của anh nảy sinh mâu thuẫn với Lâm thị ý ở phim trường. Buổi chiều, Lục Cẩn Nhiên có cuộc họp qua webcam với các quản lý cấp cao của truyền thông Hoàn Ảnh. Anh ngồi trước bàn đọc sách, nhìn một vòng người ngồi vây quanh bàn hội nghị trên màn hình, theo bọn họ báo cáo công tác. Bất chợt, nhìn chiếc điện thoại nằm bên cạnh máy vi tính lóe sáng, anh liếc nhìn qua thì thấy tin nhắn của Tống Tân Tư gửi.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 Thời gian đạo diễn cho nghỉ ngơi cũng vừa hết, mọi người bắt đầu tiến hành lượt quay thứ hai. Tổng Tân Tư vẫn duy trì trạng thái tốt như lần quay đầu tiên, mà Thiếu An Hảo bởi vì tâm tình tốt hơn nhiều nên diễn xuất lại càng tự nhiên hoàn mỹ hơn. Đạo diễn chăm chú theo dõi việc biểu hiện của hai người, Hai Long gật đầu, quay lại nhìn Lâm Thi Ý đang đứng ở phía xa xa, đưa tay ra hiệu, ý bảo cô chú ý mà học hỏi. Lâm Thị Ý không biết đang suy nghĩ gì, đối mặt với sự ra hiệu của đạo diễn lại không có phản ứng. Đạo diễn nhíu mày, lại đưa tay ra hiệu một lần nữa, nhưng Lâm Thị Ý vẫn ra vẻ thờ ơ, cuối cùng vẫn là người đại diện đứng bên cạnh lo lắng đẩy nhẹ một cái, cô mới phục hồi lại tinh thần, nâng bước chân đi vào phim trường. Trạng thái của Lâm Thị Ý hiện giờ nhìn qua thấy không tốt, nhưng cũng không có gì bất ổn. Chỉ là lúc ba người đứng cùng một chỗ rằng co nhau, ánh mắt của cô ta vẫn như lần đầu tiên hung ác gằn chặt lên người Kiều An Hạo. "Cắt, cắt, cắt ngay." Đạo diễn tức giận đến mức hô cắt 3 lần liền, giơ micro lên, không để ý gì cả quát mắng Lâm thị ý. "Lâm thị ý, cô rốt cuộc bị làm sao? Sai hai lần liên tiếp mà tại sao lần nào cũng giống nhau? Tôi đã nói rồi, người cô phải trừng mắt là tống tương tư." Tống Tường Tư chứ không phải là Kiều An Hảo, Tống Tường Tư mới là tình địch của cô, chứ không phải là Kiều An Hảo, cô và cô ấy không có thâm thù đại hận gì hết nghe xưa. Chỉ là một cảnh diễn đơn giản như vậy mà lại để bị sai đến hai lần, vì cùng một lỗi như nhau, khó tránh khỏi đạo diễn vô cùng tức giận, ngữ điệu cũng có phần nghiêm khắc bực bội. Lâm thị ý bị mắng như vậy có chút chật vật mà nguyên nhân lại vì chính bản thân mình cũng không thể phát tác ra, chỉ có thể xấu hổ đỏ mặt giải thích. Thật thật xin lỗi, xin lỗi đạo diễn, thật sự tôi xin lỗi. Đạo diễn tức giận nên cũng không thèm để ý đến lời xin lỗi của Lâm thị ý, chỉ trực tiếp vung tay ý bảo nhân viên đạo cụ đi dựng lại phim trường. Trang điểm của ba người nhìn qua vẫn ổn, nhưng nhân viên trang điểm vẫn đến chăm chút lại một lượt. Tống Tưng Tư bị một đám người vây quanh, tùy ý để cho bọn họ động chạm, khóe mắt liếc qua, nhanh chóng vụt lên tia sáng, quả nhiên giống hệt dự đoán của cô, từ đằng xa đã thấp thoáng bóng dáng của Lục Cẩn Nhiên đang vội vã chạy tới. Chương 166: Gieo gió gặt bão, phần 8. Tống Tưng Tư chờ Lục Cẩn Nhiên đến gần, mới giơ tay lên, vẫy vẫy, bước chậm rãi đến bên cạnh anh, bộ dạng giả vờ lịch sự mở miệng nói: "Anh còn đến nhanh hơn tôi dự đoán rất nhiều đấy." Nói xong, Tống Tưng Tư còn đánh giá Lục Cẩn Niên từ trên xuống, "A, Lục đại ảnh đế chắc chắn rất sốt ruột, đi đến phát cả mồ hôi, còn nữa, có phải anh chạy đến đây không? Tóc cũng đang bị rối hết cả lên." Lục Cẩn Niên vốn không để ý đến Tống Tưng Tư, chỉ là gương mặt không chút thay đổi lướt nhanh, sau đó nhìn thấy Kiều An Hảo đang ngồi nghỉ ngơi ngoài ghế, không biết đang nói gì với Triệu Minh mà lắc đầu, ý cười tràn đầy trên mặt, hoàn toàn không có nửa điểm mâu thuẫn ầm ỉ với người khác. Nhất thời, Lục Cẩn Niên nhận thấy mình bị Tống Tương Tư trêu chọc. Bẻ mặt u ám lạnh lùng nhìn lướt qua Tống Tương Tư, xoay người mà rời khỏi. "Ai, lúc đại ảnh đế, anh đừng đi." Đổng Từng Tư đuổi kịp bước chân Lục Cẩn Niên, hoàn toàn không sợ chết, lại đánh giá hành tử trên xuống, sau đó nhìn có chút hả hê mở miệng nói: "Lục đại ảnh đế, anh sao đổ mồ hôi nhiều vậy, không phải là thật nhanh chạy tới chứ?" "Ơ, thật sự là do chạy mà tóc đều rối hết lên, nhưng mà trông vẫn rất là đẹp trai." Lục Cẩn Niên biết tính cách của Tống Từng Tư, càng để ý càng hăng hái, cho nên không nhìn cô tiếp tục lại nhải, anh bước chân nhanh hơn. Tổng tương tư có chút không theo kịp hai người, dần dần cách xa. Cô dừng lại, nhìn xung quanh một chút vì đề phòng có người khác nghe được, phát hiện khoảng cách đã xa, hơi lớn tiếng gọi Lục Cẩn Nhiên đang đi thẳng về phía trước. "Lục anh đế, tôi không lừa anh, sự thật cô ấy mâu thuẫn ầm ĩ với người khác. À không, giữa lúc họ cãi nhau, tôi có quan sát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 nhưng hết lần này đến lần khác, Kiều An Hảo biểu hiện rất bình tĩnh, như thể chỉ đơn giản là không để cô ta vào mắt, như thể cô ta sinh ra ước định là bị hại bởi cô. Lâm Thị Ý cảm thấy bị sỉ nhục không kể xiết, tâm can cào cấu, cô ta siết tay thành nắm đấm, trong lòng phập phồng chấn động càng lúc càng kịch liệt. Cảnh quay kế tiếp thể hiện của Lâm Thị Ý càng tồi tệ. Cắt. Lâm Thị Ý, cô còn có thể đóng phim nữa không? Cảnh đơn giản như vậy làm sao mà cứ liên tục hỏng thế hả? Cắt. Lâm Thị Ý, tôi nói rồi, cô không được nhìn Kiều An Hảo, không nhìn. Cô không hiểu hai chữ này viết thế nào à? Cắt. Lâm Thị Ý, cô nói đó là lời thoại à? Lộn xộn, câu văn không lưu loát. Cắt. Lâm Thị Ý, Kiều An Hảo chưa từng bắt chuyện với cô. Cô liền liếc cô ấy một cái, bắt đầu nói phía dưới lời kịch, vội vã đầu thai sao? Thế là thế nào? Lâm thị ý càng tệ hại, thể hiện của Kiều An hảo càng tốt, sự tương phản tốt kém giữa hai người biểu hiện cực kỳ rõ ràng, cử thế liên tục sai 7 8 lần, đám diễn viên và mấy người ekip đang vây quanh cũng nhịn không được bắt đầu trộn rộn. Lâm thị ý rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhỉ? cảnh quay dễ như húp cháo cũng quay hỏng. Thì đó, bộ này quay cho tới giờ cũng chưa có cảnh nào hỏng nhiều lần đến vậy. Đúng nha, cô ta rốt cuộc có biết diễn không? So ra còn tệ hơn với người mới là Kiều An Hảo cái kia. Một cảnh đơn giản như vậy, mọi người ở chỗ này mệt mỏi cùng cô ta, hôm nay chắc tới khuya mới kết thúc công việc được. Hay thiệt là. Không khí bồn chồn xung quanh khiến Lâm thị ý có chút lo lắng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 Nghe được từ đó, Lâm thị ý như bắt được kim bài miễn tử, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, toàn thân đang căng thẳng phút chốc giãn ra, đôi chân trở nên mềm nhũn vô lực, phải dựa vào cạnh bàn mới đứng vững. Đây tuyệt đối là buổi quay phim ác mộng trong đời cô. Ngay khi Lâm thị ý nghĩ ác mộng này rốt cục đã qua, trong lúc bất chợt trong trường quay truyền đến một giọng nói lạnh như băng cũng làm cho đạo diễn nghe được. Tôn Chính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 Hướng về màn hình giám thị đi tới. Thiệu An Hảo cũng không lưu ý đến Lục Cẩn Ninh, bất chợt nghe được giọng nói của anh, thân thể cô theo bản năng căng thẳng một chút, vụng trộm nhìn thoáng qua anh, liền cúi đầu, ngoan ngoãn cẩn thận đứng yên. Nhưng thật ra, Tống Tuân Tư ở bên cạnh người Kiều An Hảo, bộ dáng xem kịch vui, mỉm cười nhìn Lục Cẩn Ninh, đáy mắt toát lên sự kích động. Lâm Thi Ý thật vất vả mới ổn định lại, lại một lần nữa bị nhắc đến mà nhảy dựng lên. Lực chú ý của toàn bộ mọi người trong trường quay đều đặt lên người của Lục Cẩn Niên. Đạo diễn nhìn thấy Lục Cẩn Niên tới, lập tức kêu lên một tiếng: "Ông Lục." Mí mắt Lục Cẩn Niên cũng không động đậy một chút, trực tiếp đi đến trước màn hình, vươn tay bấm một cái, đem cảnh quay lúc trước xem lại một lần. Sau đó vẻ mặt càng trở nên lạnh lùng.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 bẻ nhỏ trực tiếp không chút lưu tình nào, giọng điệu của anh cũng không lớn nhưng lại vững vàng vang lên. Sắc mặt Lâm Thi Ý trong nháy mắt trở nên tái nhợt, không có chút huyết sắc. Người xung quanh cũng nhịn không được âm thầm hít một hơi. Những lời này nói ra đúng là không nể mặt. Nói như thế nào, Lâm Thi Ý cũng là nữ minh tinh có tiếng mấy năm nay, thế nhưng bị Lục Cẩn Niên phê phán không đáng một đồng. Đạo diễn âm thầm đổ mồ hôi, hướng đại phía Lục Cẩn Niên, thận trọng cười mang theo vài phần lấy lòng. "Kia, ông Lục, không bằng như vậy, chúng ta quay cảnh tiếp theo, rồi để cho Lâm thị điều chỉnh lại tâm trạng rồi mới quay lại cảnh này sau." Hết chương 168, hết tập 10. Các bạn thân mến, trong mấy tập trở lại đây của truyện Hôn Trộm 55 lần do sức khỏe của mình không được tốt cho nên chất lượng đọc cũng có phần giảm sút. Mong các bạn sẽ cố gắng ủng hộ, tiếp tục ủng hộ kênh và mình cũng hứa là mình cũng sẽ giữ gìn sức khỏe, điều trị thật tốt giọng để tiếp tục đọc cho các bạn nghe những truyện hay hơn. Tiếp tục like và share thật mạnh để giúp cho kênh YouTube càng ngày càng phát triển. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập sau xin chân thành cảm ơn